Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 658 phệ hồn sà. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Mang thịt song hùng tướng mạo không mấy khác biệt. Ca ca vẫn hắc bào, còn đệ đệ thì vẫn bạch y. Thêm là trên đỉnh đầu hai đầu người lại có. Một cây pháp bảo cổ quái thành danh là Khốc Tang Bổng. Cho nên trọng Tu tiên giới lại có rất nhiều lời xưng hô bọn họ là hắc bạch vô thường, chuyên câu hồn đoạt mệnh. Lúc này hai huynh đệ chuyện đồng cặp mắt cá chết, lạnh lùng lão giả, mặt đen trước mắt, khách khách xem ra các hạ chính là trưởng lão tứ mạch của Ninh gia. Không sai. Mặt đen lão giả gật đầu, Ninh gia ta cùng hai vị không. Quán không cửu, hiền huynh đệ cần gì đến nơi nước độc này? Nếu như là bằng lòng thu tay Ninh gia vô cùng cảm kích nhất định sẽ hậu tạ hai. Vị hắc hắc ka ka Vân Hắc bào mở miệng các hạ cũng là kết đan kỳ tu tiên. Giả, mà sao kiến thức lại nông cạn như thế, đã nhận lộc của người thì phải ra tay tương trợ. Chúng ta đã nhận lời ít Vân Dược tông hạ giữa, đường bội phản. huống chi Ninh gia các ngươi lần này tai ương khó tránh, lấy cái gì mà tạ ơn đôi ta. Âm thanh của mang thị song hùng khàn khàn chói tai khó nghe tới cực. Điểm tựa như dùng kim loại mà chém vào đá. Ca ca của ta nói không sai, ngươi có thể đi tìm cái chết. Chỉ thấy khúc tang bỗng trong tay gã đệ đệ múa may một hồi ngay lập. Tức Hàn Phong thổi tới bên trong xem lẫn áp phủ giống lên thây lương. Một bộ khô lâu cốt cực lớn xuất hiện ở trong tầm mắt, nó há cái mồm, đầy răng nhọn cạp cạp liên hồi. Nhất thời vẻ mặt lão già trở nên đĩnh trẻ, đối phương không phải chỉ có tư danh tiện tay ra một đòn uy lực đã ép nhân như thế. Mắt thấy bộ khô lâu cốt cách mình chỉ còn lại có mấy trượng, lão già đưa tay ra vỗ vào sau ức, từ miệng nhả ra vài tia sáng màu đỏ sáng. loáng long lanh chính là phi châm pháp bảo. Đi, lão giả mặt đen chỉ vào, mấy tia sáng màu đỏ nhanh chóng bắn tới ngăn. Cản bộ khu low cost. Hừ, cũng có chút ý tứ. Thấy đối phương tu vi không kém, trên mặt hắc bảo huynh trưởng lộ ra vẻ tàn khốc bọn họ sở trường chính là lấy nhiều địch ít, người này đưa tay lắc lư một cây khổ tang bổng tế ra. Hống Một âm thanh như sấm rền chuyển đến tai, chỉ thấy cây khổ tang bông. Kia xoay tròn trên bầu trời một chút phát ra những tia sáng màu đen. Rồi hóa thành một hắc sao to cỡ mấy trượng đen như mực. Hắc sao vùng. Cái đuôi dài lê thê đầy gai nhọn giống lên dần dữ quất qua phía đối. Phương, lúc này lão giả mặt đen quá sợ hãi, nhanh chóng vỗ vào túi chứ vật lấy. Phương, lúc này lão giả mặt đen quá sợ hãi, nhanh chóng vỗ vào túi chứ vật lấy. ra một tấm phù triện rồi kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái. Mặt ngoài tấm phù có họa một quái hổ ẩn hiện ở trong hỏa diễm dường như có sinh mệnh. Mạnh, lão già há miệng phun ra một ngụm máu huyết lên phía trên. Biến, ngay lập tức phù triện không gió mà tự cháy, hỏa diễm đột nhiên bốc lên cao mãnh liệt đường kính hơn 10 trượng, trong đó một song đầu Quái hổ ngẩng đầu nhìn quanh có vẻ cực kỳ uy mãnh. Ờ, là thú phù, với lại bên trong phong ấn là trung phẩm yêu thú cấp. Ba, các hạ vốn là không biết tiếc tài. Tuy nhiên ngươi cho rằng nó có thể ngăn trở huynh đệ chúng ta hay sao?" Hắc Bào tu sĩ cười lạnh một tiếng, hai tay biến đổi pháp quyết không ngừng. "Hay sao lại bằng?" chứng thêm vài thước, thân hình còn chưa tới đát há cái mồm rộng phun ra một luồng khói độc xày đặc. Song đầu quái hổ cũng đâu chịu kém thế, trợn mắt tròn xoay ngửa đầu phun ra vài đạo ánh sáng, oanh, chỉ thấy linh lực bắn ra tứ phía, trong ngọn hỏa diễm hai con quái vật đã bắt đầu cận chiến, nhanh kéo chảo cắn gầm rú cực kỳ dữ dội. Lão già mặt đen không hổ là đầu lĩnh tứ mạch, lấy một địch hai trong khoảng thời gian ngắn mà không rơi xuống thế hạ phong nhưng mang thị. Song hùng vốn là ác danh hiển hách, vừa mới chỉ là đọn thâm dò của bọn chúng, mắt thấy đối phương đã đem pháp bảo ra hết, hai người ngay lập tức thi triển toàn bộ pháp lực, chỉ thấy mây cây phi châm kia đã bị bộ thu lâu Cút sùng răng nanh ngoạm lại đang rãy rua trong mồm nó không ngừng. Lão già thấy thế quá sợ hãi hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp chú đem phi châm thu về. Đáng tiếc đã muộn, trong hốc mắt khô lâu cốt lóe ra tia sáng man dại. Mồm thì nhai rôm rốp không ngừng đem phi châm pháp bảo cắn nát. Cảm ức tâm thần liên hệ cùng phi châm đã bị cắt đứt, vẻ mặt lão già Trở nên khó coi tới cực điểm, hai mắt như muốn phun lửa. Pháp bảo này, lão tiêu tốn gần 200 năm bồi tại mới có uy lực như ngày hôm nay, nhưng cũng không chịu được thần thông đối phương. Trong lòng lão bắt, đầu nổi ý dè chừng và sợ hãi. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, bên kia hắc bảo tu sĩ không ngừng đánh ra. Mấy đạo pháp quyết Hắc Sao đột nhiên nổi cuồng tính hung bạo, dương sắc chảo lên lấy ngạnh đấu ngạnh đập vào một hổ đầu bên trái, một trảo. Này uy lực rất cực mạnh, đầu hổ kia ngay lập tức lún sâu vào thân thể. Đồng thời Hắc Sao há to cái mồm như chậu máu ngoạm ngang lưng yêu hổ, liên tục cắn xé đem yêu hồn này xé thành hai mảnh. Mắt thấy huynh đệ họ mang hung hãn như vậy, các tu sĩ Ninh Gia Sung quanh đều nhìn sang sợ hãi mà vẻ mặt lão già càng cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ lão thực sự muốn ngã xuống ở nơi này sao? Đánh tiếp chỉ còn đường chết, còn rừng xanh thì lo gì thiếu củi. Đốt chạy. Thân hình lão vừa chuyển dáp hóa thành một đạo sáng màu đỏ bắn nhanh về. Phương xạ. Chỉ thấy trong mắt mang thị song hùng hiện lên một chút. Chăm chọp Lúc này mới nghĩ đến chạy sao, đã muộn. Hai huynh đệ người đồng thời đem giơ tay lên, hai luồng hắc tuyến uốn, giống như linh xà bắn nhanh ra đuổi theo địch nhân. Tốc độ hắc tuyến cực kỳ nhanh chóng khiến người kinh hãi trợn mắt, gần như là nháy mắt lóe. Lên vài cách đá bay đến phía sau đạo sáng. Lão già kinh hãi vội vàng, bấm hai tay thả ra một con hỏa điều dài hơn thước. Đây là địa giai ngũ. Hành pháp Phật uy lực không thấp nhưng hai hắc tuyến lại coi như không thấy, xẹt một tiếng đát xuyên qua hỏa điểu, một chút ngăn cản cũng không có hiệu quả. Phệ hồn xà. Lúc này trên mặt lão giả đầy vẻ sợ hãi, loại ma xà này có thể chiếm đoạt hồn phách là ta công vô cùng độc ác. Không nghĩ tới lão lại chết. trong miệng nó ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không có. Ba hồn bảy phách bị giọt tới giúp ra nhưng muốn tránh đã không kịp, lão chỉ có nhắm mắt chờ chết thì đột nhiên dị biến nổi lên. Một cự thủ màu xám trắng vô thanh vô tức hiện lên chắn trước người của lão. Bộp một tiếng đã đem hai con phế hồn xà chộp vào bàn tay. Biến đổi quá nhanh khiến Mang Thị Song Hùng không khỏi ngẩn ngơ, mà Lão già mặt đen tìm được đường sống trong cõi chết, lộ ra vẻ mặt hít sức vôi mình. Người này phản ứng cũng cực nhanh thân hình lóe lên vội lui về phía sau, sau chỉ thấy hai phệ hồn xà liễu mạng vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi tấm chí. Kẻ nào dám ở đây lén lén lút lút phá pháp thuật của huynh đệ ta, mau ra đây cho ta Mang thị song hùng trợn mắt hết lớn đồng thời phát ra thần thức tìm tòi. Với bọn hắn việc này thật sự có chút kỳ quái, người nào đó nấp ở một bên mà hai huynh đệ không phát hiện ra. Chắc chắn người này có tu luyện thần thông ầm ầm nặc đặc thủ, bọn họ phải cẩn thận không để bị tập kích. Hừ, hai tên mang thị tiểu nhi ỷ vào ba chiêu pháp thuật mèo quảo mà Cũng dám đến lôi âm sơn ta láo sược. Nương theo tiếng vang như sấm. Dền trên bầu trời trống trải hiện ra một đoá mây đen quỷ gì to ước. Chừng mấy mấu âm âm cuồn cuộn thổi tới. Đây là cái gì? Nhất thời các tu sĩ bị hiện tượng kỳ quái hút lấy không nhìn được vẻ. Mặt trở nên ngưng trọng. Bỗng ở chỗ này một cố quy ác bàng bạc lấy mây. Đen làm trung tâm đem cả tòa Thương Nguyệt đỉnh bao phủ lại. Ngoài Ninh gia đệ tử, những tu sĩ bên ngoài đều cảm ứng được linh áp. Cực đại như đối mặt thiên quân vạn mã. Một số kẻ tu vi thấp thậm chí đứng không vững trực tiếp quỳ xuống hoảng hốt hớp hơi, toàn thân ướt ra. Một hơi. Mang thị xong hùng dù không thay thảm đến thế nhưng vẻ mặt cũng trở nên xanh xám. Loại cảm giác này mấy năm trước bọn họ gặp phải một nguyên anh kỳ lão. Quái Đát từng nếm trải qua, nghĩ đến hiểm cảnh khi đó sau này hai huynh để còn thường gặp áp mộng liên tục, nếu lần đó không vận mệnh quá tốt thì bọn họ đã sớm vắng mặt tại nhân giới này. Ninh gia mặc dù danh tiếng lan xa nhưng chưa từng nghe nói có nguyên Anh kỳ tiện bối chẳng lẽ lại là bọn trúc tiêu hao vu vạn tâm lực mời được một cao thủ đáng sợ từ nơi khác. Trong đầu hai huynh đệ đổi qua vô số ý nghĩ, hiện tại đang tính thầm. Tính kế. Ngược lại bên kia toàn bộ Ninh gia đệ tử lớn tiếng kêu họ, bọn họ cho dù không ở tổ sư từ đường nhưng cũng đã thu được truyền âm phù đại. Khái biết được sự tình khi trước Thời khắc này vị đại cao thủ tới viện thủ chắc chắn là lão tổ nguyên. Anh gị, thít là chúng đệ tử lớn tiếng xeu họ tham kiến lão tổ. Mang thị Song Hùng nghe xong trong lòng càng trở nên kinh ngạc, lão tổ Ninh gia đại trưởng lão không phải tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc rồi. Sao? Chẳng lẽ đối phương là cố ý xả truyền tin tức cái gọi là nổi loạn. Chính là một cách bẫy Hai huynh đệ tự cho là thông minh nhưng càng nghĩ càng thấy hồ đồ, bắt đầu hối hận khi bán mạng cho Vân Duệ Tông. Dù sao hai người này cũng từng trải qua sóng to rõ lớn, biểu hiện ra vẫn suy trì sự trấn tĩnh. Hắc Bảo tu sĩ hướng lên đám mây thi lễ một, cái không biết tiền bối tôn tính đại danh là gì, tại sao lại xen vào? Việc Ninh gia làm chi? Trong lòng hắn vẫn còn một phần trông chờ nếu đối phương không phải là ninh ra lão tổ ít nhất có thể để cho Hương để hắn một con đường sống. Ha ha, ta sen vào việc của người khác. Cũng được cho các người trông. Thấy lão phu tránh khi xuống suối vàng lại làm quỷ không trọng. Trong, mây đen chuyển ra âm thanh vang rội như sấm rền, sau đó mây đen tiếp. Tục cuộn cuộn một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trong tầm mắt Trúc Tu. Sĩ, to vẻ sự